hocnoi.com.vn. Mời các bạn cùng đến với chương 3. Bạn mới tắt vì không đủ dành thôi. Bạn còn nhớ phim Raider of the Lost Ark, Indiana Jones và chiếc rương thánh tích không? Nếu có, chắc hẳn bạn sẽ dễ dàng nhớ lại cảnh sau. Indiana Jones, người hùng của chúng ta, bị mấy gã dạng ác mặc mũi bằng trợn, đầu khủng khăn, rượt đuổi trong một khu chợ Ai Cập. Trong lúc trốn chạy, Indiana India. đi. lao vào một con đường nhỏ mà không biết đó là ngõ cục. Chạy đến cuối đường, anh thấy một cả khổng lồ cao hơn 2 mét, hai tay quay hai thanh đao lớn, đứng chờ sẵn. Lúc đó người xem ai cũng nghĩ anh sẽ tiêu đời. Cho đến khi Indy rút súng ra và bắn gục hắn. Đây chính là cái tôi gọi là thay đổi cuộc chơi. Khi bạn rơi vào tình trạng bế tắc vì không có đủ doanh thu, bạn phải thay đổi cuộc chơi. Tôi gọi đây là trường đào tạo kinh doanh Entire Trump. Trong chương này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách bắn súng, thay vì tự vệ trong tuyệt vọng với một gã khổng lồ cao hơn 2 mét, tay lăm lăm hai thành đao. Nói một cách ẩn dụ là vậy, trong trận chiến sống còn với những gã ngu ngốc hung hăng, bạn chỉ có một mình. Thủ thuật của Indy chính là khái niệm mà bạn cần áp dụng trong kinh doanh. Bạn có thể thay đổi cuộc chơi chỉ trong chớp mắt, phần lớn doanh nghiệp bị bế tắc trong tình trạng không đủ doanh thu. là vì họ không biết cách chào bán sản phẩm hay dịch vụ một cách hiệu quả. Nhưng có nhiều cách để bán hàng hiệu quả, tùy vào việc kinh doanh cái gì, dù là sản phẩm hay dịch vụ, bán cho ai, và hiện tại bạn đang bán như thế nào. Bạn phải đánh giá xem cách thức bán hàng của bạn có phải là phương pháp hiệu quả và đạt năng suất cao nhất để tiếp cận, khuyến khích và thuyết phục thị trường mua hàng từ bạn. Một lần rồi thêm nhiều lần sau nữa hay không? Và khi nói đến việc bán hàng nhiều hơn, Tên gọi của cuộc chơi là thay đổi, hay nói đúng hơn là những thay đổi. Khi đối thủ của bạn cứ mãi mê đánh nhau bằng kiếm, bạn có thể tiêu diệt họ chỉ bằng một vài thay đổi cơ bản trong những lĩnh vực quan trọng nhất của bất kỳ công ty nào trong thế kỷ thứ 21. Ai mà biết được một giáo sư khảo cổ học, có máu phiêu lưu, lại dạy cho chúng ta vài điều về kinh doanh nhỉ? Thay đổi cách đội ngũ bán hàng làm việc Hãy bắt đầu với điểm dễ thấy nhất. Nếu bạn bế tắc vì không đủ doanh thu, hãy thay đổi cách mà đội ngũ bán hàng của bạn chào mời khách. Cho dù bạn kinh doanh phần mềm máy tính hay sở hữu một công ty sản xuất gỗ, cho dù bạn lãnh đạo một công ty tiếp thị hay chỉ là một đại lý tạm thời, thì đội ngũ bán hàng của bạn vẫn là người chịu trách nhiệm bán sản phẩm hay dịch vụ của bạn và phải bán thật tốt. Phần lớn công ty làm theo mô hình cơ bản trong việc duy trì đội ngũ bán hàng. Đội ngũ này có thể làm việc trong hoặc ngoài văn phòng. là việc qua điện thoại hay tiếp xúc với khách hàng trực tiếp, thậm chí có thể là bên thứ ba, bao gồm những nhà cung cấp, nhà sản xuất và văn phòng đại diện. Nếu bạn dùng bất kỳ loại nhân viên bán hàng nào, và chắc là bạn có, điều đầu tiên bạn phải làm là huấn luyện cho họ phương pháp tư vấn bán hàng. Phần lớn mọi người nghĩ về công tác huấn luyện bán hàng đơn giản là giới thiệu cho nhân viên biết về địa bàn hoạt động và catalog sản phẩm. Tôi có tin tốt lành cho bạn đây, đó không phải là huấn luyện bán hàng. Tư vấn bán hàng, hay còn gọi là tư vấn hỗ trợ mua hàng, giúp đưa việc bán hàng lên một tầm cao mới, đang nhấn mạnh nhu cầu của khách hàng và làm thế nào mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn không chỉ thỏa mãn những nhu cầu này, mà còn thực sự mang đến cho khách hàng nhiều giá trị hơn, ngoài phần giá trị hàng hóa mà họ bỏ tiền ra mua. Với phương pháp chủ động này, đội ngũ bán hàng của bạn sẽ không còn này nỉ khách hàng mua những sản phẩm hay dịch vụ mà có thể... hoặc không thể đáp ứng nhu cầu của họ. Thay vào đó, họ sẽ như những nhà tư vấn. Đầu tiên là xác định nhu cầu của khách hàng, sau đó là đề xuất giải pháp. Đột nhiên, trong tâm trí khách hàng, bạn không còn là một doanh nghiệp nà ná những công ty còn lại nữa. Bạn chính là người cố vấn tình cậy nhất của họ. Huấn luyện tư vấn bán hàng và huấn luyện thủ thuật bán hàng truyền thống khác nhau, một trời một vực. Chỉ cần chuyển sang bán hàng theo dạng tư vấn, bạn có thể tăng gấp 3, gấp 4. hay thậm chí gấp năm lần doanh thu của mình. Cho dù đội ngũ bán hàng của bạn làm việc theo cách nào, ngồi tại công ty tiếp khách, hay ngồi nhà gọi điện, dù họ hưởng lương cố định hay tính theo hoa hồng, bước đầu tiên của bạn là huấn luyện họ về tư vấn bán hàng. Nhưng đừng dừng lại ở đó, bất kỳ nhân viên phòng ban nào có liên quan đến việc tiếp xúc khách hàng, cũng phải được huấn luyện tư vấn bán hàng, bao gồm nhân viên tiếp tân, nhân viên dịch vụ, nhân viên phục vụ khách hàng, nhân viên phòng kế toán, Và còn nhiều nhiều nữa, trên thực tế, họ đều là những phòng ban chiến lược, đại diện cho hình ảnh công ty, quyết định vị thế và tính ưu việt mà bạn tạo ra trong mắt công chúng trên thị trường. Bạn có thể lo lắng rằng, việc huấn luyện tư vấn bán hàng có thể làm cạn kiệt nguồn lực của mình, nhưng như nhiều khách hàng của tôi từng ngạc nhiên khám phá ra, chi phí thực tế rất thấp. Thực sự nó thấp hơn rất nhiều so với lợi nhuận thông thường mà đội ngũ bán hàng của bạn kiếm được, chỉ trong vòng 1 đến 2 tháng. Sau khi áp dụng phương pháp mới, thường thì chỉ tốn vài trăm đô, cùng lắm là vài ngàn đô, và chi phí đầu tư một lần này có thể biến thành hàng trăm ngàn đô, hay thậm chí cả triệu đô thu nhập cho công ty bạn. Hãy nhớ, đội ngũ bán hàng là tiền tuyến của bạn. Có đội ngũ bán hàng và nhân viên tiếp xúc với khách hàng không được huấn luyện về tư vấn bán hàng, cũng giống như việc điều hành một hãng hàng không mà phi công chưa bao giờ xem sách hướng dẫn lái máy bay. Nhiều doanh nhân không bận tâm lắm về việc bán hàng, vì họ tin rằng đó là một loại hình nghệ thuật, một cái gì đó vô hình mà người ta có thể có hoặc là không. May mắn cho chúng ta, họ đã sai. Tư vấn bán hàng là một khoa học mà bất kỳ người nào cũng có thể học và áp dụng một cách có hệ thống. Đồng thời nó dựa trên một cảm xúc cơ bản mà con người ta ai cũng có, sự cảm thông. Mặc dù đã từng chứng kiến mức độ thành công vang dội của việc tư vấn bán hàng lặp đi lặp lại trong hầu hết các ngành hiện hữu, tôi không hề nhận mình là chuyên gia trong lĩnh vực này. Do đó, sau đây là lời khuyên từ một người bạn tốt của tôi, Andy Miller, một trong những bộ óc kinh doanh vĩ đại nhất. Vào năm 27 tuổi, Andy mua một công ty phần mềm Hà lan, phát triển nó lên mức 24 triệu đô, rồi bán nó đi. Anh từng ngồi vào hàng ghế cố vấn cho bốn tập đoàn khác nhau. Điều này mở đường cho anh đặt chân vào những trường đại học đào tạo về bán hàng ở Mỹ, một bộ môn mà 15 năm về trước không ai dạy cả. Người dạy môn bán hàng phải nghiên cứu về nó, và từ khi bán hàng trở thành một phần trong chương trình đại học, chúng ta bắt đầu khám phá đâu là sự thật và đâu là ngộ nhận. Thông qua những mối quan hệ từ trường đại học, Andy tiếp cận được tất cả những nghiên cứu này và phát triển ra phương pháp của riêng anh. Nếu bạn thực sự học hỏi hệ thống của anh, Và làm theo những bước hướng dẫn đơn giản này, bạn sẽ nhanh chóng thấy rằng, khái niệm của việc tư vấn bán hàng là một phán cờ hoàn toàn mới, khác hẳn phán cờ cũ, và hiệu quả hơn rất nhiều. Tư vấn bán hàng có thể được áp dụng vào bất kỳ công ty nào, trong bất kỳ ngành nghề nào, ở bất kỳ quốc gia nào. Nó luôn phù hợp cho dù bạn đang ở đâu. Tuy vậy, bạn sẽ nhận ra hai khía cạnh thay đổi, tùy thuộc vào đất nước và văn hóa, làm sao để xây dựng các mối quan hệ. Làm sao để đưa ra quyết định? Trong một số nền văn hóa, công ty là một nhà nước chuyên chính thu nhỏ, có duy nhất một lãnh đạo tối cao, và trong những nền văn hóa khác, ông chủ làm việc vì nhân viên. Cách nào cũng vậy, bạn đều có thể áp dụng tư vấn bán hàng vào việc kinh doanh. Để bắt đầu, hãy nhìn vào chiến lược tiếp thị hiện tại của bạn. Các bạn tiếp thị là yếu tố quan trọng trong triết lý kinh doanh của bạn, đặc biệt là khi bạn gặp bế tắc vì không có đủ doanh thu. Bạn tiếp thị bằng cách để khách hàng tìm đến bạn, tiếp thị kéo, hay vươn ra thị trường và giáo dục khách hàng về sản phẩm dịch vụ của bạn, tiếp thị đẩy. Hãy nhớ rằng, với bất kỳ kỹ thuật nào, tiếp thị là làm dâu trong họ. Một công ty đơn lẻ với một mục đích và nhu cầu duy nhất, phải tương tác với bao nhiêu là nhu cầu đa dạng của vô số khách hàng trên thị trường. Bán hàng, ngược lại là sự tương tác giữa hai cá thể. Nhiệm vụ của người bán hàng là chuyển tải thông điệp tiếp thị khái quát của công ty thành thông điệp cụ thể đến từng khách hàng. Cho dù bạn dùng tiếp thị nhỏ giọt với nỗ lực tập trung vào đối tượng cụ thể và tạo uy tín, hay tiếp thị sóng trào, tức là bạn liên hệ dồn dập với đối tượng trong một thời gian, nhưng không liên tục, bạn cũng cần tư vấn bán hàng để biến tiếp thị thành giao dịch. Đây là cách duy nhất rút ngắn chu trình bán hàng, tăng tỷ lệ thành công của bạn. Loại bỏ khuyến mãi và kết quả là thu được nhiều tiền với tỷ lệ lợi nhuận cao hơn. Có bốn bước mà đối tượng của bạn sẽ trải qua khi mua hàng. Một, Đối tượng nhận ra họ có nhu cầu. 2. Họ quyết định xem có nên hành động không. Đối thủ lớn nhất của bạn chính là giữ nguyên hiện trạng, không làm gì cả. 3. Họ đánh giá các lựa chọn. 4. Họ chọn một nhà cung cấp. Nếu công ty của bạn bán hàng cho các doanh nghiệp, thứ tự quy trình sẽ khác. 1. Đối tượng đi tới nhà cung cấp mà họ hiện đang tin tưởng. 2. Họ hỏi thông tin qua mạng lưới quan hệ của họ. 3. Họ liên hệ những thương hiệu có tiếng. 4. Họ đi khảo sát một phòng. Cách nào cũng được, miễn là bạn quen với cách thức mà đối tượng của bạn mua hàng, bạn phải biết quy trình của họ theo chiều thuận lẫn chiều nghịch. Mà khi bạn hiểu người mua sẽ trải qua một quy trình nhất định, bạn phải làm cho chu trình bán hàng của bạn khớp với các quy trình mua hàng của họ. Nếu bạn thất bại trong việc xác định họ đang ở bước nào trong quy trình đó, hành động tiếp theo của bạn sẽ bị lỗi nhịp và có nhiều khả năng thất bại. Để tôi nói rõ hơn về ý này, một khách hàng cũ của tôi điều hành một công ty chuyên về hồ sơ giới thiệu khóa học trong lĩnh vực huấn luyện biên tập. Họ gửi đi hàng ngàn catalog mỗi tháng. Sau khi xem catalog, đối tượng gọi đến nhân viên bán hàng, người có nhiệm vụ tư vấn của họ. Tuy nhiên, những khách hàng này đã sẵn sàng mua hàng mà không cần được tư vấn. họ chỉ cần một người nào đó trả lời câu hỏi và đăng ký cho họ thôi vậy nên chúng tôi thay nhân viên bán hàng bằng nhân viên tiếp thân đơn giản làm nhiệm vụ giúp khách hàng hoàn tất giao dịch và doanh thu tăng gấp 3 lần nhân viên bán hàng hóa ra lại là người cản trở việc bán hàng nói ngắn gọn nếu bạn muốn nắm quy trình mua hàng của khách bạn phải hiểu được tâm lý tại sao người ta hành động như vậy có lý do nào thôi thúc họ thay đổi ý định không lý do đó xuất phát từ nỗi đau Sự sợ hãi hay vui sướng nó bộ con người theo bản năng có xu hướng tránh sự đau khổ gấp 100 lần xu hướng tìm kiếm sự vui sướng. Chính điều đó làm cho những gì liên quan đến sự đau đớn dễ bán được hàng hơn. Tương tự nếu bạn cung cấp dịch vụ bảo vệ, tư vấn luật pháp hay bảo hiểm, bạn phải nhớ rằng chính nỗi sợ hãi là động lực thúc đẩy khách hàng của bạn. Mà khác, bạn có thể nghĩ về sự vui sướng như là tầm nhìn của khách hàng. Có rất nhiều người nhìn xa trong rộng, họ muốn được xem là người đi trước, họ cũng có động lực mua hàng, là người bán hàng tài năng, bạn cần khám phá ra khách hàng muốn gì. Hãy nhớ rằng, khách mua hàng theo lý của họ, không phải theo lý của bạn. Bạn đã bao giờ nói chuyện với một công ty, nhận ra rằng nó có vấn đề, và tự hỏi tại sao họ không sửa chữa vấn đề đó không? Thường là do họ muốn né tránh, sau đây là một ví dụ. Bạn hiếm khi điều trị những vết đứt do bị giấy cắt. Hay những vết xước nhỏ, nếu bạn bị bỏng độ hai, bạn có thể đắp nước đá hoặc lô hội. Nhưng nếu bạn bị gãy xương, bạn phải đi cấp cứu, đúng không? Vậy có bao nhiêu người ngồi lật những trang vàng để xem dịch vụ y tế nào tốt trước khi họ đi cấp cứu? Rất ít, bởi sự đau đớn buộc họ phải hành động, họ phải làm mọi thứ để sửa chữa vấn đề. Cho dù là bị gãy xương hay bị sắp nhập công ty, bạn phải nhận ra rằng nỗi đau, sự sợ hãi hay vui sướng. Theo thứ tự đó, khiến người ta hành động, và mức độ hành động sẽ tương ứng với mức độ đau đớn, sợ hãi hoặc vui sướng của họ. Bạn có nhớ đoạn phim sinh học quay cảnh còn Amip, tiến đến đường ngọt và tránh xa giấm chua không? Khái niệm này thậm chí đúng ở mức độ tế bào. Bán hàng chính là xây dựng mối quan hệ, nên bất kỳ ai xây dựng được mối quan hệ vững bền nhất sẽ bán được hàng nhờ chiếm được lòng tin của khách. Người ta mua hàng từ những người mà họ tin tưởng. Và từ những người giống họ nhất Yếu tố này thật ra có lợi cho bạn Bởi vì nhờ đó mà bạn sẽ dễ dàng biết được Ai thực sự muốn mua Và ai chỉ tìm hiểu cho biết sản phẩm và thị trường mà thôi Nếu thực sự khách hàng muốn mua Họ sẽ giải bài tâm sự với bạn Nhưng nếu họ chỉ có ý định tìm hiểu thông tin Họ sẽ không nói bất cứ điều gì về bản thân họ Và thứ họ tìm kiếm Họ sẽ giữ khoảng cách với bạn Tôi học được điều này từ ông của mình Một người làm nghề chăn cừu và lợn Cù chỉ để mỗi năm một lần, thỉnh thoảng cũng có sinh đôi. Nếu sinh đôi, cô mẹ sẽ chọn nuôi một con và bỏ rơi con còn lại. Ông tôi cho những con cừu bị bỏ rơi búi sữa bình, và ông luôn đặt cho mỗi con một cái tên, trong đó có Lemby. Đến lúc phải đem cừu ra giết thịt, ông không thể để Lemby đi. Trong bán hàng, một khi đã thiết lập mối quan hệ, người mua sẽ cởi mở, thành thật, họ nhớ tên của bạn, và như thế là bạn thành công. nếu không xem như bạn chuẩn bị vào lò mổ chẳng qua là bạn chưa biết mà thôi những thành kiến xấu về người bán hàng phải được loại bỏ khi bạn bị ốm và tới bác sĩ bạn có làm ra vẻ bí ẩn và mặt cho bác sĩ đoán bệnh không tất nhiên là không bạn muốn bác sĩ hỏi thêm về bạn để chuẩn bệnh đúng sau đó bạn quyết định mình sẽ làm gì để khỏi bệnh đó chính là tư vấn bán hàng giúp đối tượng có được cái họ muốn hỗ trợ việc chữa bệnh tôi xem mình như một bác sĩ Luôn tìm cách giúp đỡ khách hàng. Nhưng nếu khách hàng không tin tưởng tôi, nghĩ tôi là kẻ bán hàng dẻo miệng, anh ta sẽ giấu nhẹm thông tin tôi cần để hỗ trợ và đưa ra giải pháp tốt nhất cho vấn đề của anh ta. Sau đây là một ví dụ. Gần đây tôi nhận được một cuộc gọi tại thời điểm mà nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản. Một khách hàng tiềm năng gọi cho chúng tôi và hy vọng chúng tôi có thể đưa ra lời khuyên cho cô nhằm tìm cách đối đầu với một đối thủ nặng ký. đang lầm le hết cẳng doanh nghiệp của cô Mọi chuyện thật rủi ro Nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi doanh nghiệp này cầm chắc thua lỗ Nhưng nếu chúng tôi có thể giúp cô ấy vượt qua cô ấy có thể giữ được các khách hàng lớn mà đối thủ đang lôi kéo Chúng tôi sẽ có một khoản thù lao hậu hĩnh. Thế là tôi cầm ống nghe và hỏi Chị có thể kể cho tôi nghe về công ty của chị và những gì chị biết về đối thủ không? Đối tượng có vẻ do dự Cô nói sơ sơ về tình hình, nhưng rõ ràng không muốn tiết lộ quá nhiều. Tôi hãy thêm vài câu nữa. Chị biết được bao nhiêu về dịch vụ của đối thủ, chị thấy họ đang tiến hành những hoạt động tiếp thị nào, còn về phần chị thì sao? Vậy mà tôi vẫn chỉ nhận được những câu trả lời nửa vời. Dần dần tôi bắt đầu nhận ra rằng đối tượng đang cố giữ lại những thông tin chính yếu, vì cô nghĩ mình sẽ thất thế trong mối quan hệ khi nói ra quá nhiều. Nhưng nếu không nắm rõ toàn bộ vấn đề. Không cách gì tôi đưa ra giải pháp cho cô được. Tôi nói, nghe này, tôi hiểu sự do dụ của chị, nhưng tôi không thể giúp gì cho công ty chị nếu tôi không hiểu rõ về nó. Sự thành thật của chị không có hại gì cả, mà chỉ là tôi có giúp được gì cho chị hay không. Chỉ với lời cam đoan đơn giản đó, mọi thứ đã thay đổi, vì khách hàng bắt đầu mở lòng hơn. Chúng tôi phát hiện ra rằng, tình huống của cô chính là lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi. thế nên chúng tôi thỏa thuận một hợp đồng có lợi cho cả đôi bên. Câu chuyện này nghe có vẻ nhàm chán trong một quyển sách về kinh doanh, nhưng tôi chia sẻ với bạn vì nó nhấn mạnh hình ảnh mà tôi muốn bạn xây dựng cho bản thân. Bạn là một bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân, khách hàng, những người tin tưởng rằng bạn là người cung cấp sản phẩm dịch vụ đúng đắn, và họ cảm thấy an toàn, thoải mái, yên tâm với sự chăm sóc của bạn. Nhưng ngay cả một bác sĩ cũng không thể chẩn đoán mà không có thông tin chính xác. Thế nên doanh nhân chúng ta phải có đủ dũng khí để đặt ra những câu hỏi khó cho khách hàng. Bạn đang gặp vấn đề gì? Bạn đang bị đau ở đâu? Tôi có thể giúp gì cho bạn? Là người bán hàng, bạn phải biết tường tận câu chuyện, nếu không sẽ có hiểu lầm, và bạn sẽ chẩn đoán sai, kê đơn hấp tấp và cho nhầm thuốc. Nếu khách hàng ép bạn đưa ra lời khuyên khi chưa có đầy đủ thông tin, cuối cùng thì chính họ tự ngăn mình không thu được kết quả tốt nhất. Họ sẽ không tìm được giải pháp thỏa đáng nhất cho vấn đề gặp phải, và họ sẽ cảm thấy không thỏa mãn. Có 3 yếu tố chính trong tư vấn bán hàng. Trình bày, đánh giá và giao dịch không bắt buộc phải theo thứ tự đó. Để tôi giải thích lý do tại sao, những yếu tố này khi kết hợp lại mạnh mẽ hơn gấp bội bất kỳ phương thức bán hàng nào khác. Hãy tưởng tượng có ba công ty. Công ty thứ nhất có chu trình bán hàng dài 4 tháng và 90% thương vụ thành công. Công ty thứ hai có chu trình bán hàng dài 8 tháng và 60% thương vụ thành công. Công ty thứ ba có chu trình bán hàng dài 14 tháng và phần trăm thương vụ thành công. Công ty thứ nhất biết những gì mà hai công ty kia không biết. Công ty thứ nhất chọn phương thức tiếp cận, cho và nhận. Họ yêu cầu nhân viên tư vấn bán hàng bắt đầu bằng cách đánh giá thông số giao dịch. Khi mua hàng thì khách phải giải quyết được vấn đề gì? Khách hàng muốn đạt được gì từ việc mua bán này? sau đó công ty thứ nhất sẽ chốt đơn hàng bằng cách đảm bảo rằng khách hàng sẽ mua từ công ty thứ nhất nếu họ có thể thỏa mãn tất cả những yêu cầu đề cập trong quá trình đánh giá cuối cùng công ty thứ nhất trình bày về sản phẩm dịch vụ công ty thứ hai ngược lại bị bế tắc trong cách tiếp cận truyền thống là đánh giá trình bày rồi giao dịch cách này đơn giản là không hiệu quả bằng và công ty thứ ba trình bày rồi đến đánh giá và bán hàng đây là thủ thuật yếu nhất Tư vấn bán hàng cho phép bạn gây ấn tượng với khách hàng về giá trị của sản phẩm dịch vụ một cách cụ thể. Nếu không làm vậy, bạn không thể nào tạo ra sự khác biệt so với những người khác trên thị trường. Bạn chỉ biết lấy giá cả làm yếu tố khác biệt, và sau đó là chiết khấu. Mặt hạn chế của chiết khấu tệ hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ. Như bạn có thể thấy từ ví dụ của ba công ty trên, mô hình cho và nhận mang đến những lợi ích rõ ràng cho bạn và khách hàng. Nó cũng phù hợp với cả những công ty lớn, phần lớn những người mua lâu năm thích phương pháp này vì nó loại bỏ được việc thương lượng, chiết khấu và không phí thời gian của họ. Có nhiều yêu cầu để thực hiện phương pháp cho và nhận thành công. Đầu tiên bạn phải luôn nhớ rằng, về bản chất, nó là quy trình bán hàng hiệu quả, không có một phương pháp nào làm vừa lòng tất cả mọi người. Nó cũng không phải là những bước định sẵn, mà vấn đề là đội ngũ của bạn bán hàng thành công đến mức nào. Bạn cũng cần phải biết rút lui khi cần, và đừng e ngại hỏi những câu hỏi khó. Nếu bạn hỏi những câu động não, khách hàng sẽ cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ câu trả lời trước khi đáp lại. Mặc dù đa số chúng ta cảm thấy khó chịu với sự im lặng, nhưng đôi khi, im lặng là một điều tốt. Cách tiếp cận cho và nhận cho bạn thêm cơ hội để tìm hiểu tính cách khách hàng. độ dài của quy trình sẽ khác nhau, tùy thuộc vào tính cách của khách hàng. Và vì vậy, bạn phải học cách thích nghi. Những câu hỏi bạn đặt ra sẽ dựa trên mỗi loại khách hàng. Hãy luôn áp dụng quy tắc vàng. Đối xử với người khác theo cách mà họ muốn được đối xử. Bạn phải tìm hiểu nhu cầu thật sự của khách hàng, dù bạn có thể không thích những gì bạn nghe, và luôn chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với khách hàng khi bạn không thể đáp ứng nhu cầu của họ. Đạo đức nghề nghiệp là phải trung thực với khách hàng về những gì bạn làm được và không thể làm được. Và hơn thế nữa, hãy thành thật với chính bản thân mình. Sau đây thì khó sách nói.com.vn Mời các bạn cùng điểm lại những điểm chính cần ghi nhớ khi tiến hành tư vấn bán hàng Bạn là một cố vấn chuyên nghiệp, không phải là một người bán hàng Làm việc như một bác sĩ, chiến được lòng tin bằng cách thể hiện sự tự tin vào khả năng của bạn Chẩn đoán vấn đề kỹ càng và đưa ra đơn thuốc mà không hề do dự hay sợ bị từ chối Chú trọng vào khách hàng, thay vì mải mê vào giao dịch Không giao dịch được thì không sao cả. Kiên quyết trong việc nói chuyện cởi mở và chân thành. Cả bạn lẫn khách hàng đều phải xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ của vấn đề. Bạn và khách hàng phải có cùng quan điểm kinh doanh. Chơi công bằng hoặc nghỉ chơi. Không thực hiện những giao dịch xấu. Họ bán cho bạn, bạn không bán cho họ. Tin vào lời cam kết giữa hai bên. Nói cách khác, không nên thực hiện giao dịch trừ phi bạn biết rằng khi bạn giáp khách hàng tới nguồn nước, Họ sẽ uống. Hãy nhớ rằng, những quy tắc đơn giản này có thể cách mạng hóa toàn bộ triết lý về bán hàng của bạn. Chẳng bao lâu sau, bạn sẽ vững vàng trên con đường thay đổi cách thức đội ngũ bán hàng của bạn làm việc. Tiếp theo khoa nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu thay đổi phương pháp quảng cáo. Giả sử bạn đã huấn luyện lại đội ngũ bán hàng để chú trọng vào tư vấn bán hàng. Tuyệt vời, nhưng đó chỉ mới là bắt đầu. Khi bạn bế tắc vì không đủ doanh thu, bạn cần thay đổi nhiều hơn nữa, thật nhiều. Sau bán hàng, yếu tố quan trọng tiếp theo trong doanh nghiệp là quảng cáo, một phương pháp đơn giản khác để mang về khách hàng hoặc doanh thu. Tuy vậy, đa số những phương pháp quảng cáo mà chủ doanh nghiệp hay áp dụng hoàn toàn không hiệu quả, và họ không nhận ra điều đó vì họ không có những tiêu chí đánh giá mức độ thành công của chiến dịch quảng cáo của mình. Quảng cáo phải chú trọng vào người xem làm cho họ thấy lợi ích đẹp được khi liên hệ với bạn. Bằng cách thay đổi bản chất quảng cáo và hướng người xem tới những hành động mong muốn ngay lập tức, bạn có thể tăng doanh thu lên đến 30-50% đến 50%, hoặc nhiều hơn, rất nhanh. mà không cần tăng chi phí quảng cáo. Tôi thích nghĩ về việc quảng cáo hiệu quả như một loại thuốc nổ ngầm. Nó có những tiềm năng to lớn mà rất ít công ty biết cách tận dụng. Nên khi bạn làm được điều này, bạn sẽ giải phóng sức mạnh bùng nổ, khiến doanh thu của bạn tăng lên gấp bội. Nếu quảng cáo hiện đang là yếu tố thúc đẩy doanh thu chính của bạn, bạn có thể tạo ra những thay đổi nhỏ và dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên, nhưng lại mang đến kết quả to lớn và bạn không phải tốn một xu nào. Có bảy yếu tố mà bạn có thể áp dụng ngay. Mỗi yếu tố này có thể tăng doanh thu từ 20 đến 500%. Bảy cách đẩy mạnh quảng cáo 1. Viết tiêu đề hay Cho dù phần còn lại của một quảng cáo của bạn có hay đến thế nào đi chăng nữa, thì người xem cũng sẽ không bao giờ đọc nếu họ không thích dòng tiêu đề. Tiêu đề của bạn phải ngay lập tức truyền tải đến đối tượng những lợi ích cụ thể, hấp dẫn và to lớn nhất mà họ có được. Khi liên hệ với công ty bạn hay mua sản phẩm, tiêu đề phải thật thu hút, phải có những từ hay cụm từ khóa nổi bật trên trang giấy. Bởi vì tiêu đề cực kỳ cần thiết, nên tôi sẽ đưa ra hơn 10 ví dụ của những tiêu đề thành công nhất tại thời điểm hiện nay. Nhưng trước tiên, hãy xem qua 6 công cụ khác nữa mà bạn có thể dùng. hai Tự tách biệt mình Tạo cho mình sự khác biệt so với những đối thủ còn lại bằng cách đưa ra những hạn chế trên thị trường. mà chỉ có bạn mới thực sự có thể đáp ứng. Đưa ra những tiêu chuẩn mua hàng cho đối tượng, để chỉ có bạn, công ty hay sản phẩm của bạn mới có thể thỏa mãn. Chú trọng vào một nhu cầu cụ thể, quan trọng nhất mà thị trường đang thiếu và đáp ứng nó. 3. Đưa ra bằng chứng để xây dựng uy tín. Cung cấp những chứng cứ cho quảng cáo của bạn, bao gồm cảm nhận của khách hàng, nhận định của chuyên gia, trích dẫn những bài báo viết về sản phẩm của bạn, so sánh kết quả hoạt động. Hình thức kinh doanh hay việc hỗ trợ khách hàng của bạn với đối thủ. 4. Giảm rủi ro cho khách hàng Nhận trách nhiệm về mình, nói với khách hàng rằng bạn sẵn sàng hoàn lại tiền nếu họ không hài lòng. Nếu cách này không khả thi, hãy đưa ra cam kết cho một vài phần trong giao dịch hay sản phẩm của bạn. Việc gánh thay khách hàng những rủi ro sẽ mang đến doanh thu cao hơn và nhanh hơn, ngay cả khi bạn đã tính đến một tỷ lệ nhỏ khách hàng lợi dụng đặc quyền này. để dùng thử rồi thôi. Tôi cũng đã thấy những công ty tăng doanh thu lên hơn 500% chỉ bằng cách đưa thêm một yếu tố chống rủi ro hấp dẫn, hiệu quả và có một không hai. Phần lớn đối thủ của bạn không thể giải quyết được nỗi sợ hãi trên thị trường và vì thế mà hạn chế sức mua. Do đó bạn sẽ có lợi thế hơn hẳn nếu bạn làm được điều này. Năm, Kèm theo lời kêu gọi hành động Bây giờ đối tượng đã xem qua quảng cáo hay ghé thăm trang web của bạn. Tiếp theo sẽ là gì? Đừng để, để hành động kế tiếp của họ trở nên mơ hồ. Thị trường luôn chờ đợi những chuyên gia đáng tin cậy ra tay dẫn dắt. Vậy bạn hãy cầm bánh lái và hướng dẫn cụ thể. Hãy nói cho khách hàng biết chính xác họ phải làm gì, tại sao họ phải làm việc đó và họ sẽ nhận được lợi ích gì từ việc hành động và những hiểm nguy hay thiệt hại nào sẽ xảy ra nếu họ chần chừ. gọi cho chúng tôi ngay, ghé thăm cửa hàng chúng tôi, đặt hàng ngay lập tức. Đặt hẹn để được tư vấn, những dòng này nghe có vẻ lạc hậu, nhưng không phải là không có lý do, mà nó vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay. 6. Đưa ra lợi ích cộng thêm Cho dù đó là phiếu mua hàng ưu đãi, giảm giá, gia tăng thời hạn bảo hành, sản phẩm hay dịch vụ tặng kèm với sản phẩm chính, hay lời hứa về những quyền lợi đặc biệt cho những người nhanh tay, hãy là một trong năm người gọi đến đầu tiên và nhận ngay sổ tay miễn phí, trở thành thành viên viết. bạch kim với quyền ưu tiên được đảm bảo cả đời. Những lợi ích cộng thêm này, bên cạnh nội dung quảng cáo sản phẩm dịch vụ hấp dẫn, sẽ giúp nhân doanh thu của bạn lên gấp nhiều lần. 7. tóm tắt bài chào hàng của bạn Bằng cách tóm tắt bài chào hàng ở cuốn một quảng cáo, bạn sẽ nắm bắt được cơ hội mua hàng của khách. Nhắc lại vấn đề mà bạn có khả năng giải quyết, lợi ích mà người mua có thể nhận được, những yếu tố chỉ có được mà không mất gì. Rồi một lần nữa, kêu gọi họ hành động ngay. Thay đổi tiêu đề quảng cáo Nếu đã từng đến một buổi nhạc sóc, bạn sẽ biết rằng phần trình diễn mở màn chỉ nhằm mục đích làm nóng sân khấu cho sự kiện chính. Nhưng bạn đến đó vì một lý do duy nhất, xem chủ đề chính của buổi biểu diễn. Tiêu đề quảng cáo của bạn cũng có mức độ quan trọng tương tự. Tiêu đề thích hợp sẽ khiến đám đông bùng nổ. Khi bạn ngồi xuống và viết tiêu đề, hay khi bạn xem lại tiêu đề do người viết bài quảng cáo gửi tới cho bạn sẽ rất hữu ích nếu bạn nhớ lại những ví dụ thành công tột bậc đã mang lại kết quả mỹ mãn cho những công ty khác. Sau đây là 10 tiêu đề ưa thích nhất của tôi, trích dẫn với sự cho phép từ quyển How to Write a Good Advertisement: Làm Sao Để Viết Một Quảng Cáo Hay của Victor Schwartz. 10 tiêu đề quảng cáo tuyệt vời đã mang lại thành công rực rỡ trong kinh doanh. một Làm thế nào để được lòng bạn bè và ảnh hưởng người khác? Tiêu đề này giúp cho quyển sách nổi tiếng có tên trùng với tiêu đề bán được hàng triệu bản. Nó có sức hút mạnh mẽ và rõ ràng. Chúng ta ai cũng muốn được lòng bạn bè và ảnh hưởng đến người khác. Tuy nhiên nếu không có chữ, làm thế nào? Tiêu đề này sẽ trở thành một câu hô hào cũ rích. 2. Một sai lầm nhỏ khiến người nông dân tốn 3.000 đô một năm. Một khoản phí đáng kể đã được đầu tư thành công vào quảng cáo này trên trang tạp chí Nhà Nông. Đôi khi ý niệm bù đắp, giảm thiểu hay triệt tiêu, nguy cơ thua lỗ, còn cúng hút người xem hơn nhiều so với triển vọng thu được lợi ích. Như chủ công ty đường sắt khi ngành đường sắt còn thịnh vượng, Kim Thượng nghị sĩ John C. Depeau đã từng nói Tôi chẳng thèm thức trắng đêm chỉ để kiếm 100 đô, nhưng tôi sẵn sàng thức suốt 7 đêm để khỏi bị mất nó. Và như Walter Novak đã viết trong Six Successful Selling Techniques, sáu phương pháp bán hàng thành công, người ta sẽ chiến đấu mạnh mẽ hơn nhiều để bảo vệ những gì họ đang nắm trong tay, hơn là để đạt được những gì tốt hơn mà họ chưa có. Đúng là phần lớn mọi người cảm thấy dễ dàng lấy lại những gì đã mất, hơn là đạt được lợi nhuận mới. Bạn hãy tận dụng điểm này. 3. Có bao giờ bạn cầm như hến trong một buổi tiệc không? tiêu đề này ám chỉ vô số người e dè. Ngượng ngập, không biết giao tiếp trong xã hội, người xem sẽ nhũ thầm. Đang nói về mình đây mà. Bạn hãy để ý tiêu đề này ở dạng câu hỏi. Nó đưa ra một câu hỏi và người ta muốn thấy câu trả lời. Nó khơi gợi sự tò mò và hứng thú về nội dung tiếp theo. Vậy là bạn đã đạt được mục đích, không cần những lời giới thiệu dài dòng. Tiêu đề ở dạng câu hỏi độc đáo là những thử thách khó lòng bỏ qua, cũng không thể trả lời ngắn gọn, có hoặc không. Và thậm chí không cần đọc thêm nữa, ngay lập tức liên quan trực tiếp đến người đọc. 4. Bạn có phạm những lỗi tiếng Anh này không? Một lần nữa, đây là một thách thức trực tiếp. Bây giờ bạn hãy đọc lại tiêu đề và bỏ từ quan trọng này đi. từ khóa này chính là 500 hút bạn vào mẫu quảng cáo. Đối tượng khi đọc sẽ nghĩ, những lỗi cụ thể này là gì? Mình có mắc phải chúng không? Và hãy để ý, tiêu đề này hứa hẹn mang lại những thông tin cá nhân bổ ích. chứ không phải chỉ là quảng cáo suông Ở đây tôi gọi là sức hút của sự cụ thể. Bạn thấy nó cuốn hút người đọc đến mức buộc họ phải đọc phần tiếp theo của quảng cáo. Nhiều thư đề hay nhất bao gồm những từ hay cụm từ rất cụ thể. Hứa hẹn chia sẻ với bạn một hay nhiều điều như Bằng cách nào? Ở đâu? Những điều này? Cái nào? Yếu tố nào trong số này? Ai? Ai khác nữa? Ở đâu? Khi nào? Cái gì? Tại sao? Ngoài ra, những cụm từ sau cũng mang lại hiệu quả thu hút sự chú ý mạnh mẽ. Số ngày, số buổi, số giờ, số phút, số tiền, phương pháp, loại. Sức hút của sự cụ thể rất đáng để bạn quan tâm. Không chỉ ở câu chữ, mà còn ở ý tưởng của tiêu đề. Ví dụ hãy so sánh sức hút của Chúng tôi sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Với, chúng tôi sẽ giúp bạn trả tiền thuê nhà. năm Khi các bác sĩ cảm thấy không khỏe Họ sẽ làm những điều này. Đâu là bí quyết thành công của mẫu quảng cáo nổi tiếng này? Đầu tiên có một nghịch lý ở đây, bởi vì chúng ta hiếm khi nghĩ rằng bác sĩ lại có sức khỏe kém. Và khi họ không khỏe, những gì họ làm sẽ là những việc làm đúng đắn và đáng tin cậy. Thông điệp này chứa đựng sự uy tín và cảm giác yên tâm. Hãy chú ý đến lời hứa mang lại hiệu quả trong câu. Họ sẽ làm những điều này. Thứ hai, cách dùng từ rất thân thiện, không khỏe trong người. gây được sự chú ý, nó nghe rất người, rất tự nhiên. Nó cũng tạo sự ngạc nhiên bởi quảng cáo thường được viết một cách gượng ép. Nhiều tư đề thất bại trong việc níu cho người đọc bởi cách dùng từ ngữ quá nhàm chán, các từ ngữ lẫn cách diễn đạt và ý tưởng của nó quá thông dụng. Trên thực tế, một quảng cáo này chỉ thu hút được phần nửa số khách hàng khi họ tiến hành một thử nghiệm. Đổi câu khi các bác sĩ cảm thấy không khỏe trong người. Thành câu khi các bác sĩ cảm thấy bất ổn. Vì ý tưởng dùng những từ ngữ bất ngờ rất đáng được quan tâm, chúng ta hãy cùng xem thêm vài ví dụ nữa. Với một quyển sách về cách giảm cân theo khoa học, từ bụng vệ nghe không được trang nhã cho lắm, nhưng đã được chứng minh là có khả năng khiến nhiều người đọc. Với một quyển từ điển, một từ duy nhất, củ hành, lợn nuôi, chim bồn nông, trồn hôi, kangaroo vân, được in đậm, làm tiêu đề cho từng mẫu quảng cáo nhỏ trong chuỗi các bài quảng cáo. Bạn không thể không thấy nó và bạn muốn biết nó là gì. Bài quảng cáo sau đó đưa ra những định nghĩa đơn giản và rõ ràng, trích trong quyển từ điển đó. Với một quyển sách dài đánh golf, đừng cầm ràm về trình độ chơi golf của bạn trong năm nay. sáu Đảm bảo xuyên qua được băng, bùng hay tuyết. Nếu không chúng tôi sẽ trả tiền cho dịch vụ kéo xe bạn lên. Nếu bạn có thể đảm bảo được sản phẩm của mình cực tốt, hãy nói mạnh miệng và nói ngay trên tiêu đề. Đường chuyển nó xuống hàng thứ yếu nhiều sản phẩm đưa ra chế độ bảo hành rất độc đáo nhưng quảng cáo của họ không tận dụng được thế mạnh đó 7. mạng sống của một đứa trẻ có đáng giá một đô đối với bạn không tiêu đề đem thép này được một dịch vụ thay thắng xe sử dụng nó có sức hút về mặt cảm xúc mạnh mẽ khiến người khác phải suy nghĩ về việc mạng sống của một đứa trẻ có thể bị cướp đi trong tai nạn gây ra do thắng hồng ăn tám có sáu dạng nhà đầu tư Bạn thuộc nhóm nào? Quảng cáo này thu hút được lượng người quan tâm đông đảo. Các nhà đầu tư sẽ xem xét những đặc điểm của từng nhóm được miêu tả trong mẫu quảng cáo. Sau đó họ tìm hiểu thêm về chương trình được thiết kế phù hợp cho mục tiêu đầu tư của nhóm họ. tiêu đề này cũng minh họa việc nói về đối tượng chính hay nói về bạn. Nhiều tiêu đề hấp dẫn thường bao gồm một trong những từ sau, bạn, của bạn hay chính bạn. Ngay cả khi chủ ngữ ở ngôi thứ nhất, ví dụ... Làm thế nào mà tôi cải thiện trí nhớ của mình Chỉ sau một đêm Lời hứa hẹn này quá hấp dẫn Như thể nó nói rằng Bạn cũng có thể làm được Sau đây là số liệu cho thấy sức mạnh của việc Nói về bạn Trong một cuộc nghiên cứu 500 phụ nữ Mỗi người được đưa cho một cây bút bi 96% viết tên của mình Và khi được đưa bản đồ nước Mỹ 447 nam giới Trong số 500 người tìm vị trí nơi họ ở trước Howard Barnard Thuộc Hiệp hội xuất bản báo chí của Mỹ đã rất đúng khi nói rằng, khi nghĩ đến hình ảnh người đọc những gì bạn cần làm là chọn ra một mục tiêu, sau đó đi từ ngoài vào trong. Bạn có thể đánh dấu sở thích của anh ta theo thứ tự như sau Thế giới, nước Mỹ, tiêu bang của anh ta, quê hương của anh ta, sau đó chúng ta tiến đến tầm điểm là gia đình anh ta và bản thân anh ta. Tôi, chính tôi, tôi là ưu tiên số một, tôi chính là tâm điểm. chính dành cho những người phụ nữ già dặn hơn vẻ bề ngoài. Tư đề này khiến hàng ngàn phụ nữ phải dừng bước và chứng minh thành công hơn so với thay đổi nhỏ dành cho những người phụ nữ nhìn trẻ hơn tuổi thật. 10. Xin giới thiệu ấn phẩm mới của bộ sách Bách Khoa Toàn Thư giúp việc học trở nên thú vị. Dạng tiêu đề thông báo khi đưa ra một sản phẩm mới gây được sự chú ý nhiều nhất vì người ta thường quan tâm đến những thứ mới, những cụm từ như loại mới, Phát hiện mới, cách làm mới, và tương tự như vậy, người ta thường yêu thích cái mới và sự khác biệt. Đối với họ, chỉ với yếu tố mới thôi đã là bằng chứng cho sự tốt hơn. Thói quen gắn chặt với những thứ cũ kỹ và quen thuộc có thể phổ biến ở các nước khác. Nhưng ở nước Mỹ, mong muốn được thử nghiệm cái mới mạnh mẽ hơn. Thành tựu của những nhà sáng chế và những doanh nghiệp sản xuất đã khiến chúng ta thấy rằng, nếu nó mới, nó chắc hẳn sẽ tốt hơn. Tuy vậy, từ mới trong tiêu đề quảng cáo phải chỉ ra một cái gì đó thực sự mới, hữu ích, chứ không phải chỉ là sự khác biệt đơn thuần. tiêu đề chứa đựng rất nhiều uy lực bên trong nó, chỉ một vài từ được chọn lựa cẩn thận có thể đưa công ty bạn ra khỏi tình trạng đen tối không đủ doanh thu. Đến một thế giới mà khách hàng gọi điện tới tấp. một tiêu đề phù hợp chỉ có thể giúp cho công ty của bạn thành công hơn mà thôi. Thay đổi bộ mặt trực tuyến của bạn Trong thời đại ngày nay, xuất hiện trên mạng là một điều bắt buộc. Vào năm 2006, một thượng nghị sĩ Mỹ ít được biết tới, tung ra chiến dịch tranh cử tổng thống. Như một phần quan trọng của chiến dịch, ngày thượng nghị sĩ khai thác tối đa Internet với mức độ cao hơn nhiều so với những ứng cử viên khác. Trang thói tranh cử chính thức của ông có hàng loạt tính năng đặc biệt, bao gồm đóng góp tài chính trực tuyến. Chiến dịch của ông còn tận dụng tiếp thị truyền miệng và mạng lưới quan hệ, thường xuyên gửi email với số lượng lớn và thậm chí đăng video trên trang YouTube. Kết quả ra sao? Tội nghị sĩ Barack Obama trở thành tổng thống thứ 44 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Không thể xem thường sức mạnh của thế giới mạng, gần như tất cả những công ty có mặt trên mạng đều tạo ra thu nhập từ nó, hoặc chí ít cũng có được lợi thế về chiến lược và lợi nhuận. Nếu bạn chưa từng hiện hữu trên mạng, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Tôi không dám hứa bạn sẽ đắc cử tổng thống, nhưng tôi dám đảm bảo công ty của bạn sẽ tốt hơn nhiều khi bạn làm điều đó. Sau đây là một số hướng dẫn tổng quát bạn có thể dùng làm bệ phóng cho trang web của mình. Nhưng hãy nhớ rằng xây dựng trang web là một việc rất phức tạp và vượt quá phạm vi quyển sách này. Những đoạn tiếp theo sẽ cung cấp cho bạn một số khía cạnh quan trọng cần lưu ý cũng như những điểm mà bạn có thể phạm sai lầm. Nếu bạn đã có một trang web riêng hoặc một số hình thức giao dịch trực tuyến khác, ví dụ như trên ePay. Bước đầu tiên, bạn phải tìm hiểu xem khách hàng biết đến trang web của bạn bằng cách nào. Họ tìm thấy trang của bạn thông qua công cụ tìm kiếm, hay bạn có khách viếng thăm nhờ tài trợ tìm kiếm? Nếu khách hàng tìm được bạn qua từ khóa hay quảng cáo trả tiền, hãy đảm bảo rằng một quảng cáo hiện tại bao gồm tiêu đề, hoặc cụm từ đề cập đến lợi ích to lớn nhất, được mong đợi nhất và cụ thể nhất mà khách hàng có được khi vào thăm trang của bạn. Sau đó hãy xem xét trang web của mình một cách kỹ lưỡng, như thế bạn là đối tượng tiềm năng hay khách ghé thăm. Đảm bảo rằng trang chủ giới thiệu rõ ràng về lợi ích mà doanh nghiệp của bạn mang lại. Người lướt web vào một trang web vì lợi ích cá nhân, thế nên bạn phải đảm bảo tiêu đề ở trang chủ, nói rõ lợi ích lớn nhất mà họ có được nếu họ ở lại và tiếp tục đi sâu vào trang web. Hơn thế nữa, lợi ích mà bạn đưa ra phải tốt hơn và thu hút hơn. so với những gì họ có được từ những trang web tương tự khác hay từ những biện pháp giải quyết vấn đề khác. Bạn cần thiết kế trang web một cách đơn giản nhưng sáng sủa dễ nhìn. Khi khách bước vào trang web, họ phải ngay lập tức kết nối được với sản phẩm, dịch vụ hay công ty của bạn nói chung. Họ phải bị mê hoặc, cuốn hút và có động lực để xem trang web. Họ cần phải thấy ngay từ lợi ích tuyệt vời mà bạn cung cấp, và nó mang lại điều gì cho họ, cho công ty họ, nó giải quyết nhu cầu. mong muốn vấn đề thử thách và khó khăn của họ như thế nào và mang đến cho họ một tương lai tươi sáng hơn bước kế tiếp là dẫn dắt họ tới những thông tin tiếp theo giới thiệu tổng quát cảm nhận của khách hàng và những thứ có giá trị khác như giảm bớt rủi ro hay quà tặng kèm theo trước khi họ đi đến bước cuối cùng là mua hàng bởi một số người xem sẽ cần nhiều hoặc ít thông tin hơn những người khác thiết kế của bạn phải thực tế có thứ tự liên tục và hợp lý Ở bất kỳ thời điểm nào của trình tự này, người xem đều có thể bỏ qua những thông tin còn lại và đi thẳng tới hành động mua hàng, hay chọn giải pháp hỏi thêm thông tin, hay sắp xếp cuộc gọi, cuộc hẹn. Điều này có nghĩa là, trên mỗi trang của trang web của bạn, bạn đều phải có một đường dẫn trực tiếp mua hàng. Nhớ rằng, chúng ta sống trong thời đại của sự tiện lợi, bạn càng làm cho khách hàng cảm thấy tiện lợi bao nhiêu, họ càng dễ mua hàng của bạn bấy nhiêu. Thay đổi cách bạn tận dụng nguồn lực Ở chương 2, chúng ta đã bàn về phương pháp đánh bại đối thủ Nhưng những công ty và doanh nhân khác không phải lúc nào cũng ở phe đối nghịch Nếu bạn có nhận thức đúng, bạn sẽ thấy họ có thể giúp bạn bán được nhiều hàng hơn Tận dụng sự giúp đỡ mang tính hợp tác của người khác là yếu tố sống còn cho thành công Trên thực tế, nó quan trọng đến nỗi Tôi phải dành hẳn một chương trong quyển sách này cho nó Chương 10. Bạn bị bế tắc vì vẫn nói rằng, tôi tự làm được. Nhưng bây giờ, hãy xem qua một chút về việc tận dụng nguồn lực của người khác là như thế nào, và nó có thể giúp bạn tăng doanh số ra sao. Nhiều doanh nhân muốn tự mình làm tất cả, tôi dám nói rằng, điều này hiếm khi, nếu có đi nữa, mang lại kết quả tối ưu. Đó là một quan điểm lỗi thời, và bạn có thể đã quan nghĩ như thế là đáng khâm phục, nhưng thực sự nó không hiệu quả, nó làm bạn tiêu hao năng suất. lợi nhuận và vị thế công ty tận dụng nguồn lực ngược lại rất hiệu quả người ta thường không biết làm sao tận dụng được lực đẩy của người khác một cách thành thạo hãy nhớ rằng rất ít công ty tự đáp ứng được mọi thứ cho mình tôi chưa bao giờ thấy một công ty tự có tất cả kỹ năng cần thiết để hoạt động tối ưu điều đó đơn giản là không xảy ra chuyên gia huấn luyện Robert Harro đã từng nói rằng phẩm chất tiêu biểu nhất của một doanh nhân thành đạt ở thế kỷ 21 chính là khả năng hợp tác sáng tạo với những người khác. Bạn sẽ không bao giờ tự mình có được những kỹ năng cần thiết. Khi quỹ thời gian mỗi ngày vẫn chỉ có 24 giờ, điều đó đơn giản là không thể. Không thể trong thế giới mới tốc độ với lượng kiến thức tăng lên nhanh chóng. Kiến thức chúng ta thu nhập tăng gấp đôi mỗi 6 tháng. Sau đây là những điều tôi cho là căn bản nhất trong vô số những nguồn lực mà người khác có thể cung cấp cho bạn. Quảng cáo, lời khuyên, trung tâm môi giới, tài sản. Hiệp hội, sự liên kết, sản phẩm hỗ trợ, niềm tin, quà tặng kèm theo, xuất mua, tiền mặt, phụ trợ, kết nối, uy tín, số liệu, cơ sở dữ liệu, lòng nhiệt thành, vốn, sự tín nhiệm, tài sản hữu hình, nhân lực, ý tưởng, trí tưởng tượng, tầm nhìn ảnh hưởng, tài sản vô hình, sự đầu tư, kiến thức, đầu mối khách hàng, danh sách, công tác quản lý, thị trường, nhóm cố vấn, tài chính, cơ hội, bản quyền. con người sản phẩm khuyến mãi nghiên cứu và phát triển mối quan hệ sức mạnh liên đới đội ngũ bán hàng kỹ năng hệ thống cảm nhận khách hàng giá trị bán sĩ vân vân và còn nhiều nhiều nữa danh sách này chỉ bị giới hạn bởi tầm nhìn của bạn hãy khám phá những cơ hội tận dụng có thể được tìm thấy trong những mối quan hệ hợp tác bằng cách tìm đến những người có thông tin kỹ năng tầm ảnh hưởng khả năng tiếp cận và mối quan hệ mà bạn đang thiếu Cách tốt nhất để đạt được thành công tột bậc là nâng cao giá trị bản thân và gia tăng tài sản của bạn, dựa trên tài sản và những gì thuộc về người khác. Nếu bạn cho họ cái họ cần, đáp lại họ sẽ hào phóng cho bạn bất cứ điều gì bạn muốn, miễn là bạn biết rõ mình muốn gì. Việc tận dụng nguồn lực đòi hỏi bạn phải là người đầu tiên, và nếu được là người duy nhất có khả năng giúp cho những người bạn muốn tận dụng, thấy được điều họ thực sự muốn, nhưng chưa có được. Tại sao họ muốn? và làm sao họ có được nó với sự giúp đỡ của bạn đôi khi đó chỉ là sự cảm kích đôi khi đó là sự động viên tinh thần với một số người đó chỉ đơn thuần là ý tưởng khai thác chính mình với một số khác đó là sự đền đáp gắn liền với mức độ đóng góp xây dựng một đế chế bằng cách phát triển bản thân thông qua người khác là hoàn toàn có thể tôi đã chứng kiến phương pháp này thành công nhiều lần sau đây là một ví dụ anh bạn mark gorman có lần chia sẻ với tôi về một ví dụ hợp tác tuyệt vời và rất sáng tạo anh có một bác sĩ chuyên chữa trị bệnh ở chân vì bác sĩ này thuê văn phòng làm việc và khi hết hạn thuê ông có một mớ hóa đơn phải thanh toán như tất cả chúng ta và ông không đủ tiền để chuyển sang chỗ khác tốt hơn như mong đợi nhưng may mắn thai ông tìm được một phòng khám chuyên trị bệnh mất ngủ tòa lạc tại vị trí lý tưởng trong vùng Và nó chỉ hoạt động từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Thế là ông thương lượng để dùng văn phòng đó khi vị bác sĩ kia không làm việc. Từ 7 giờ sáng tới khoảng 5 giờ chiều. Thế là ông có chỗ. Ông thỏa thuận được rằng, ông chỉ phải trả nửa tiền thuê và nửa tiền điện nước. Thế là ông có được một chỗ chỉ bằng nửa giá so với chỗ thuê cũ. Bạn có cần đội ngũ bán hàng không? Hãy tìm một ai đó có đội ngũ bán hàng chưa hoạt động hết công suất trong lĩnh vực của bạn. Và không phải là đối thủ trực tiếp, hãy hợp tác với người đó và chia lợi nhuận Bạn cần một nhà kho ư, hãy tìm một ai đó còn dư chỗ chứa hàng và hợp tác để cùng nhau tăng trưởng. Bạn chỉ có thể hưởng lợi khi có những thỏa thuận đôi bên cùng có lợi như thế này. Mỗi người chúng ta đều bị giới hạn về thời gian, khả năng, nguồn lực và phương pháp tiếp cận. Tuy nhiên nếu biết tận dụng những nguồn lực xung quanh, Bạn chỉ còn bị giới hạn bởi chính tầm nhìn của bạn và khả năng khai thác những nguồn lực đó mà thôi. Bạn có thể làm bất cứ thứ gì nếu bạn sẵn sàng. Bạn có thể tiếp cận thị trường tiềm năng bằng cách liên hệ những công ty, cá nhân có mối quan hệ trực tiếp và đáng tin cậy với nguồn lực bạn cần. Bạn có thể tận dụng nguồn lực để cải tiến kỹ thuật cho công ty. Bạn có thể tận dụng nguồn lực để tăng nguồn vốn. Hãy nghĩ xem, bạn sẽ làm gì với số vốn nếu bạn có nó? Sau đó hợp tác với những người có khả năng làm điều đó, hoặc một ai đó đang nắm trong tay sản phẩm giá trị lớn mà bạn phải cần nhiều vốn mới mua nổi. Bạn có thể tận dụng nguồn lực để vượt qua nỗi lo phải chi tiền. Tin tốt lành là bạn không phải tốn một xu nào cả. Bạn có thể tận dụng chi phí của người khác. mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh sẽ luôn có người gặp vấn đề mà chính bạn là giải pháp của họ. Một quan niệm sai lầm thường gặp là bạn phải chi rất nhiều tiền để vực dậy doanh nghiệp của mình. Để tôi là người đầu tiên nói với bạn, điều đó là hoàn toàn sai. Cái bạn phải làm là tìm cách khai thác và tiếp cận nguồn lực và tài nguyên của người khác. Bạn cần điều gì? Bất cứ thứ gì bạn cần, sẽ luôn có người dư khả năng giúp bạn ngay lập tức. Bạn chỉ cần tìm ra điểm chung với người đó. Sau đây là một ví dụ. Nhiều năm về trước, khi tôi còn trong lĩnh vực kinh doanh đồ sưu tầm, Điều đầu tiên chúng tôi làm là tìm người sưu tầm tiền cổ để xem họ còn sưu tầm gì khác. Chúng tôi khám phá ra rằng khoảng 70% trong số đó cũng sưu tầm súng và tác phẩm về động vật hoang dã. Chúng tôi tiếp cận các công ty trong những thị trường trên qua hình thức hợp tác và có được không chỉ hàng trăm mà đến 250.000 khách hàng từ một mối liên hệ. Và điểm tuyệt vời là chúng tôi không chỉ trả tiền khi giao dịch có kết quả. chúng tôi không phải trả bất cứ khoản nào cho quảng cáo một khách hàng từ trung quốc đến tham dự hội thảo của chúng tôi muốn mở rộng kinh doanh ra thị trường quốc tế nhưng để làm được điều đó ông cần cải thiện kỹ năng năng lực lãnh đạo của mình và tăng vốn ông ta là một doanh nhân khá thành công trong ngành sản xuất xe máy vì vậy ông ta tới indonesia và malaysia để kiếm người làm trong lĩnh vực tương tự có sẵn mạng lưới phân phối và khả năng sản xuất ông ta hợp tác với họ Xây dựng một công ty kinh doanh xe gắn máy đáng giá 10 triệu đô chỉ trong một năm. Không cần nhà máy, nhân viên, không cần gì khác ngoài những tài sản ông đã có. Liệu doanh nhân này có tự mình đạt được mục tiêu tương tự hay không? Nhiều khả năng là không. Ngay cả nếu có thể, ông cũng mất nhiều thời gian hơn. Indyna John có thể tự cứu mình khỏi một số tình huống chết người bằng chính khẩu súng lục đáng tin cậy. Nhưng trong thế giới thực, mọi việc diễn ra hơi khác một chút. Nếu bạn có thể khai thác sức mạnh của việc tận dụng nguồn lực và sử dụng hết công suất của nó, bạn sẽ học được cách đánh bại tên khổng lồ cao 2 m mà không tốn một giọt mồ hôi. Thay đổi thông điệp làm cho khách hàng tiềm năng không thể cầm lòng trước lời chào hàng của bạn. Thế là bạn đã thay đổi phương pháp bán hàng thành tư vấn bán hàng, bạn đã làm sống dậy quảng cáo của mình, bạn có một tiêu đề cực kỳ hấp dẫn và trang web của bạn thu hút được vài trăm lượt xem mỗi ngày. Vậy mà khi kiểm tra số liệu của quý gần nhất, bạn sững sờ phát hiện ra mình vẫn bế tắc vì không có đủ doanh thu. Tại sao lại thế? Đầu tiên, hãy xem lại giao diện trang web của bạn. Để tăng doanh thu trên mạng, bạn phải biến người xem trang web thành người mua hàng. Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm với bạn rằng, phần lớn các công ty không đạt kết quả mong muốn là vì thông điệp của họ không đủ cuốn hút, giá trị của họ không đủ độc đáo và khác lạ. Thế nên lời chào hàng của họ không đủ lôi kéo, bạn phải có lời chào hàng khó cưỡng lại được. Thông điệp của doanh nghiệp chính là mái nhà mà bên dưới nó, tất cả những yếu tố còn lại, quảng cáo, phương thức bán hàng, tiêu đề quảng cáo, trú ngụ. Đó chính là yếu tố vô hình động lại trong lòng khách hàng sau khi họ đến gặp bạn, hay sau khi họ bước ra khỏi gian hàng của bạn ở hội chợ, hay sau khi chú ý đến một quảng cáo bắt mắt của bạn trên báo. Thông điệp của bạn cũng chính là thứ giúp bạn tận dụng nguồn lực. Nó sẽ thu hút cả những đối tác và mối quan hệ tiềm năng về cho bạn. Như đã nói ở trên, lời chào hàng của bạn phải khó lòng cưỡng lại. Thông điệp phải bắt nguồn từ những gì bạn muốn hoàn thành. Bạn muốn mang đến cho thị trường điều gì, và bạn thực sự có khả năng làm được những gì. Hãy tìm câu trả lời cho những câu hỏi này, và từ đó làm cho lời chào hàng của bạn thu hút, sâu sắc và hợp lý. Bởi phần lớn đối tượng mà bạn tiếp cận đều có lý trí. Những người suy nghĩ logic sẽ ném trả lại phản ứng thì sao? Vào cuộc chơi của bạn, họ sẽ nghe, xem, đọc, rồi tìm hiểu lời chào mời và động cơ kinh doanh của bạn. Trang web của bạn phải phân tích mọi thứ rõ ràng, súc tích và thẳng thắn. Nếu không những khách hàng đó sẽ nói thì sao? Bạn cần đảm bảo thông điệp của mình không có kẻ hở, để cụm từ đó thậm chí không có cơ hội nảy sinh trong đầu khách hàng. Hãy cho đối tượng thấy rằng, bạn đánh giá cao, thấu hiểu, tôn trọng và thông cảm với tình huống, vấn đề hoặc mong muốn của họ. Đó là cách bạn tạo được mối quan hệ lâu dài, bền vững. Mọi yếu tố trong thông điệp của bạn phải đồng điệu với suy nghĩ của khách, để họ cảm thấy bạn hiểu họ hơn bất kỳ đối thủ nào quài kia. Nếu bạn dự định mở một gian hàng ở hội chợ thương mại, hãy xác định người mà bạn muốn tiếp cận và gửi cho họ thương mời. Như thường lệ, chú trọng vào lợi ích mà họ có được khi ghé thăm gian hàng của bạn, bạn phải đưa ra một điều gì đó thật sự có giá trị, khiến họ không thể nào quên, cho dù đó là một lợi ích, một chút thông tin đặc biệt, hay một sản phẩm cao cấp, để họ nhớ đến gian hàng của bạn. Phần lớn mọi người bỏ lỡ cơ hội tại hội chợ thương mại vì bản hiệu không lôi cuốn. Bản hiệu cũng giống như tư đề quảng cáo, thay đổi nó. và bạn có thể tăng số lượng lẫn chất lượng của những người ghé thăm gian hàng của bạn lên gấp bội. Đối tượng của bạn cần phải dễ dàng và nhanh chóng biết được bạn là ai, sản phẩm và dịch vụ bạn cung cấp là gì, bạn mang lại những lợi ích nào, và tại sao họ nên chọn bạn thay vì các đối thủ khác. Ví dụ nếu bản hiệu của bạn nói rằng công cụ quản lý sản xuất giúp lợi nhuận tăng hơn 30%, đảm bảo bạn chắc chắn sẽ lôi cuốn được sự chú ý mong muốn, không ai có thể đáp trả thì sao. Với thông điệp đó Điều quan trọng là phải tận dụng mọi tình huống Và mọi quy trình mà bạn xác định được Nhưng bằng cách đưa ra lời chào mời hấp dẫn Với đối tượng phù hợp Bạn đang thúc đẩy các suy nghĩ logic Giống với suy nghĩ của người mua Cố gắng đặt mình vào vị trí của họ Và tôi sẽ nói rõ hơn Về phương pháp này trong chương 8 Bản hiệu là tiêu đề Cho lợi ích mà bạn mang đến cho khách hàng Nó là lý do chủ yếu Để người ta ghé thăm gian hàng của bạn sau đó khi đối tượng bước vào, bạn có 30 giây để giữ chân họ khi tâm lý đang lên cao và thời điểm chín mùi, bạn phải nói được với khách hàng tiềm năng tại sao cô ta nên cho bạn thêm 5 hay 10 phút nữa, đặc biệt là khi có hơn 2.000 gian hàng khác đang tranh giành thời gian và sự chú ý của cô ta, bạn phải hiểu cuộc chơi mà mình đang tham gia một cuộc chơi khốc liệt cạnh tranh đấu đá nhau để bán được sản phẩm và dịch vụ, bạn có thể luôn luôn chiến thắng. thậm chí áp đảo, trong trường đấu ít người hiểu được điều này, nếu bạn khách ghi trong lòng những lời khuyên trên. Cuộc chơi của bạn đòi hỏi chính xác bên miệng hố chiến tranh và ưu thế chiến lược cao cấp hơn là cách làm truyền thống của những người bán hàng dẻo miệng, gõ cửa từng nhà với một bài diễn văn khuôn mẫu. Bạn phải năng đến lợi ích thực sự cho khách hàng và hiểu được tường tận điều gì quan trọng đối với họ. Bạn phải tôn trọng và thấu hiểu suy nghĩ của khách hàng, cũng như nhu cầu của thị trường. Để trở thành nhà cung cấp duy nhất, bạn phải hiểu được những vấn đề mà người khác đối mặt, tạo ra giải pháp lý tưởng và thể hiện cả hai theo cách rõ ràng và dễ hiểu. Đó chính là thông điệp bạn cần gửi đi. Tất cả những điều trên được tóm gọn trong chiến lược ưu việt mà tôi đã giới thiệu ở chương 2 và sẽ thảo luận kỹ hơn ở chương 8. Ý tưởng dùng lời chào mời độc đáo, nghĩa là chỉ ra cho đối tượng thấy sự khác biệt tốt đẹp của bạn so với tất cả những đối thủ trực tiếp và gián tiếp khác. Dọn đường cho một khái niệm cao hơn và tối ưu hơn, trở thành giải pháp duy nhất và là nhà cố vấn đáng tin cậy nhất trên thị trường, hay phân khúc mà bạn phục vụ. Ngày nay, vì phát hiện một phân khúc thị trường độc đáo, yêu cầu nhiều thứ hơn ngoài chuyện trở thành giải pháp duy nhất, có được lời chào mời độc đáo có thể rất hiệu quả, nhưng chỉ độc đáo thôi chưa đủ, bạn còn phải đáng tin cậy nữa. Bạn có thể đạt được điều này bằng bước đầu tiên. là đặt ra những tiêu chí mua hàng trên thị trường. Và sau đó, chứng tỏ rằng, sản phẩm, dịch vụ hay công ty của bạn có thể đáp ứng mục tiêu hay mong muốn của thị trường tốt hơn bất kỳ ai. Tìm ra cái mà thị trường thực sự muốn và cần, sau đó cho họ thấy tại sao bạn là lựa chọn duy nhất, hợp lý và thực tế để đạt được mục tiêu. Hãy xem xét chính nhu cầu và mong muốn của bạn. Dĩ nhiên, bạn muốn trở nên khác biệt, nhưng quan trọng hơn. Bạn muốn người khác cần mình như một con người và một doanh nghiệp. Để đạt được điều này, bạn phải làm rõ những gì người mua còn mù mờ. rằng bạn là sự lựa chọn duy nhất, thỏa mãn được thị trường, lấy đó làm thông điệp của bạn và doanh thu sẽ đổ về ảo ạt. Thay đổi là tên gọi của cuộc chơi. Bạn có biết rằng, trong nền kinh tế đen tối, bạn có thể lấy được 15-20% doanh thu từ những đối thủ sừng sỏ nhất. thu về 20-30% doanh thu từ những cơ hội kinh doanh mới và 30 trăm doanh thu tăng thêm từ những khách hàng hiện tại của bạn. Những con số này không phải từ trên trời rơi xuống. Tôi đã thấy chúng rất nhiều lần. Bạn tính thử xem, sự tăng trưởng là rất rõ ràng và bạn nên tin vào sự thay đổi đó. Bế tắc vì không có đủ doanh thu. Đây chính là lúc lao bùi vũ khí của bạn và thay đổi cuộc chơi. Bởi vì như Rupertman, Huyền thoại về quảng cáo, người tạo ra Betty Rocker nói, khi bạn ngừng thay đổi, bạn đã hết thời. Hãy cùng hy vọng là bạn sẽ không bao giờ hết thời, nhưng khi phải đương đầu với bản chất thay đổi của việc doanh thu kinh doanh không ổn định, đó chính là lúc bạn phải khai chiến. Và trong chương sau, tôi sẽ chỉ cách cho bạn. Trước khi kết thúc chương 3, khoa sinh nói.com.vn mời các bạn cùng tóm tắt lại những điểm chính. Thay đổi phương thức làm việc của đội ngũ bán hàng bằng cách huấn luyện phương pháp tư vấn bán hàng cho họ. Khách hàng mua hàng vì họ đặt niềm tin vào mối quan hệ với bạn. Người tư vấn bán hàng là người nuôi dưỡng lòng tin đó. Nền tảng của việc tư vấn bán hàng là cách tiếp cận, cho và nhận. Đầu tiên, đánh giá thông số giao dịch. Sau đó, chốt đơn hàng bằng cách đảm bảo khách hàng sẽ mua nếu bạn có thể thực hiện đơn hàng. Cuối cùng là giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Thay đổi quảng cáo sao cho chú trọng vào người xem Trong quảng cáo của bạn, viết tiêu đề thật hay, tách biệt bản thân, xây dựng uy tín, giảm rủi ro của khách hàng, kèm lời kêu gọi hành động, cộng thêm lợi ích và cuối cùng là tóm tắt lời chào mời Nếu bạn chưa có trang web, hãy tạo ra nó, nếu bạn đã có, hãy tối ưu hóa nó Trang web của bạn phải thiết thực, giúp khách mua hàng dễ dàng hơn Kết nối với những tổ chức và tạo ra các mối quan hệ mang tính sáng tạo để bán được nhiều hàng hơn. Nếu bạn không có đủ nguồn lực, hãy hợp tác với những người có sẵn. Làm cho lời chào mời của bạn trở nên khó cưỡng lại bằng cách không chừa kẻ hở cho khách hàng nói thì sao. Lúc nào cũng vậy, thay đổi cách tiếp cận của bạn, đó là cách duy nhất để thay đổi kết quả. Hành động ngay Dẹp bỏ cảm giác e sợ khách hàng và đối tượng tiềm năng của mình. Nhận ra sức mạnh vốn có của việc đặt câu hỏi, bác sĩ không sợ hỏi bạn những điều về sức khỏe của bạn, và đó là vì ông ấy không thể chuẩn bệnh chính xác nếu không nắm được bỏng quát vấn đề. Vì vậy, hãy thay đổi tư duy từ người đại mỹ thông tin thành bác sĩ và hỏi một cách tôn trọng và chính chắn từng câu hỏi bạn cần để có thể giữ được tình huống của khách hàng. Khách hàng sẽ tôn trọng bạn vì điều ấy. Như vậy là nói .com nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ trường 3 của quyển sách. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp Bạn bế tắc vì doanh thu không ổn định.